các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tôi là một người phụ nữ hà tiện chỉ xứng với anh mà thôi rượu tinh sâu xa nói cô giơ tay kéo cà vạt của tiêu lang phong tôi giờ bẩn đến chính mình còn thể ghê tởm cho nên tiêu lăng phong tôi sẽ không đi làm bẩn người khác lời nói của rượu tinh đã hoàn toàn chọc giận tiêu lang phong anh ta thôi lũ đẩy rượu tinh ngã trên giường Trình Diệu Tinh Hôm nay tôi sẽ để cho cô biết cái gì gọi là bẩn Tiêu Lăng Phong nói xong Đưa tay về phía Trình Diệu Tinh Thời điểm Diệu Tinh cảm thấy tiêu rồi Thì đột nhiên Tiêu Lăng Phong bị kéo ra Rầm Anh thân đụng lưng vào cạnh bàn Cơn đau dữ dội làm anh ta trao mày Tiêu Lăng Phong Anh cũng chỉ biết bắt nạt người khác thôi sao Hạ gầm Chi nhíu mày Anh tới đây làm gì Tiêu Lăng Phong trợn mắt Chuyện này không có liên quan đến anh Hạ gầm Chi nói Tiêu Lăng Phong Tôi nói rồi Sẽ có báo ứng Nhưng tôi không ngờ Báo ứng lại đến nhanh như thế Nhìn thấy dáng vẻ tiêu lang phong bị đụng Đến thề thảm Anh mỉm cười nói Sau đó xe mặt qua Nhìn thấy gióng mặt trắng bạch của Diệu Tinh Cô làm sao vậy Tôi không sao Diệu Tinh lắc đầu một cái Cầm trình hôm qua cảm ơn anh Diệu Tinh yếu ớt cười Cô không biết nếu như không có hạ cầm trình Hiện tại không biết có phải mình sẽ nằm trong Nhà tang lễ hay không Hạ Cầm Trình khiêu khích một lần nữa lẽ hoàn toàn bị xem nhẹ. Cuối cùng, Tiêu Lăng Phong cũng bỏ phát. Hạ Cầm Trình, anh tự đâm đầu vào chỗ chết. Tiêu Lăng Phong nói xong đánh một quyền tới. Tiêu Lăng Phong, anh làm gì đấy? Nhìn thấy Tiêu Lăng Phong xông qua, Diệu Tinh ôm lấy Hạ Cầm Trình cả một quyền kia. Tiêu Lăng Phong không kịp dừng lại. Một quyền này đành phải rơi vào người Diệu Tinh. Diệu Tinh đau đến run dày. Diệu Tinh, cô có sao không? Hạ Cầm Trình hét lên. Tiêu Lăng Diệu tinh, cô sao lại che chở cho anh ta Tiêu Lăng Phong trầm chọc Thế nào, lúc tôi không có mặt Đã xảy ra chuyện gì Tiêu Lăng Phong, anh ấy đây nói nhanh nói quậy gì đó Hạ Cầm Trình đưa lấy diệu tinh Dẫn đến mức giống to lên Thế nào, đau lọc sao Tiêu Lăng Phong canh nghiện hỏi cẩm Trình, tôi chưa bao giờ biết Anh lại có hứng thú với giải cũ của người khác Anh nói cái gì Hạ Cầm Trình nghiến răng Tôi nói là cô ấy đã ngủ với tôi rồi là tôi chơi còn sót lại tôi chơi chán cô ta nếu như anh thích, tôi sẽ đưa cho anh các người không cần lén lén lút lút Tiêu Lăng Phong mỉm cười Diệu Tinh dẫn đến run dày đang muốn cho Tiêu Lăng Phong một cái tát đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra đường Nhã Đình run dày đứng trước cửa từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống Nhã Đình một lúc lâu sau, Tiêu Lăng Phong mới phát ra tiếng nói Nhã Đình, sao em lại ở đây? Lăng Phong, anh vừa mới nói gì? Đường Nhã Đình khóc lóc hỏi Anh nói là sự thật sao? Không phải Tiêu Lăng Phong lắc đầu Nhã Đình em nghe giải thích Em đều nghe hết Anh còn chối Đường Nhã Đình hét to Tiêu Lăng Phong Nếu không phải hôm nay em nghe được Anh còn muốn lừa gạt em bao lâu Nhã Đình em phải nghe anh giải thích Bọn anh thật sự không có gì cả Đủ rồi Đường Nhã Đình quát lên Tiêu Lăng Phong Cuối cùng tôi đã biết Tại sao anh lại không lạnh không nóng với tôi Thì sao Anh đã chán tôi rồi Thật sự anh không có Tiêu Lăng Phong giải thích Anh quay mặt qua nhìn chăm chăm Diệu Tinh và Hạ Cầm Trình Trong lòng anh đã nhiệt định Đây là do bọn họ thông đồng với nhau Trình Diệu Tinh Dám mày kế với tôi Cô tự đâm đầu vào chỗ chết Tiêu Lăng Phong Vào lúc này Tiêu Lăng Phong vẫn còn nhìn Diệu Tinh đường Nhã Đình càng cảm thấy tức giận Anh đã chán tôi Tôi cũng không làm chậm chế hai người Chúng ta kết thúc rồi tôi không muốn nhìn thấy anh nữa đường nhà đình hết xong xoay người chạy đi tiêu lang phong đuổi theo đường nhà đình hàng cầm trình cũng nhanh chóng rời khỏi diệu tinh đứng trong phòng tắm từ từ cởi quần áo soi gương nhìn tấm lưng bầm đen đụng nhẹ một cái diệu tinh đau đến nhếu mày rầm không chút dấu hiệu nào cơ phòng tắm bị đá văng mở ra quay đầu lại nhìn thấy tiêu lang phong diệu tinh bất giác lùi về sau một bước anh làm gì đấy diệu tinh còn chưa hỏi xong đột nhiên Tiêu Lăng Phong kéo Diệu Tinh vào ngực Thế nào? Hiện tại đã biết sợ Tiêu Lăng Phong lại lùng hỏi Trình Diệu Tinh Là gan của cô cũng không nhỏ Cô dám gãy bẫy tôi Thình lình anh thăm bóp lấy cổ của Diệu Tinh Nói tại sao phải làm như vậy Tôi không cỡ Diệu Tinh nắm lấy cổ tay Tiêu Lăng Phong Đang bị cảm cơ thể của cô còn rất yếu Hoàn toàn không có sức lực để tránh né Tiêu Lăng Phong Anh, anh buông tôi ra Trình Diệu Tinh Có gan gãy bế tôi Thì cô cũng phải có gan gánh chịu Tiêu lăng Bông Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net